Ông còn vậy húm chi cụ Phát, hơn ông tới một giáp. Nếu không vì miếng cơm manh áo hoặc vì hy vọng thoát ngoạn thì đời nào Loan lại chịu nằm trong vòng tay xương xẩu của cụ. Thực tế thì như vậy, nhưng cụ Phát lúc nào cũng có lối suy luận chủ quan để làm cụ tự mãn. Có lần cụ bảo ông Thành, nó lấy được tôi là may cho nó lắm rồi. Ông đắc báo thì ông biết đấy, mỗi năm ăn 10 ngàn cô gái quê phải lấy chồng Đài Loan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 cái con loàn đi li lại lại ở trong nhà ấy. Rồi thấy luôn cả cái thằng ấy nữa. Chúng nó chung sống với nhau à? Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net